Câu chuyện về những quả táo sâu Một người đàn ông bị lạc trong một khu rừng rậm đã mấy ngày Ông vừa mệt mỏi, đối khát, lại vừa mất phương hướng và bắt đầu kiệt sức Trong lúc hoàn toàn tuyệt vọng ấy, ông nhìn thấy một cây táo ở đằng xa Cố lê hết sức đến đó, ông nhặt ngay một quả táo rơi dưới gốc và cắn một miếng to Nhưng quả táo đầy sâu, cứ cắn một miếng là phát hiện quả táo bị sâu khiến ông phải nhả ra Ông nhặt hết quả táo này đến quả táo khác. Ông hái cả những quả còn trên cành, nhưng tất cả đều bị sâu. Không còn sự lựa chọn nào khác, người đàn ông đành phải nhắm mắt lại và cắn thật nhanh. Bởi vì nếu mở mắt ra, ông sẽ không dám ăn. Ông đã sống sót và có sức lực để tiếp tục hành trình của mình nhờ những quả táo sâu. Trong cuộc sống, sẽ có những tình huống hay sự thật đôi khi quá khó khăn và nghiệt ngã để chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta dám dũng cảm đối mặt để vượt qua, dù chỉ một lần, chúng ta sẽ trưởng thành hơn qua những nghịch cảnh, thử thách đó. Bảo Vi Theo Internet